Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không mời mà đến Tại sao lại đến đây Nhìn chăm chăm vào người con trai không mời mà tới này Tề Thiệu Khải nói thầm Anh định tìm ôn Thiệu Hằng hỏi chuyện một chút Định nói chuyện qua điện thoại thôi Không ngờ chưa kịp gọi Thì tên con trai này lại tới trước Là sợ cậu đói nên mang đồ ăn tới Bị đối rửa lạnh nhạt Nhưng ôn Thiệu Hằng cũng không vật lòng Vẫn xách hai túi đồ ăn to đi vào trong mếp Mặc kệ anh ta Tề Tiêu Khải chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghiên cứu website báo cáo ẩm thực giới thiệu vẻ mặt rất là tập trung. Lát sau Ôn Thiệu Hằng trở lại phòng khách thì thấy độc nhãn phe phẩy cái đuôi kiêu ngạo chặn ở trước chân mình. Thấy thế thì Ôn Thiệu Hằng cũng biết tính nết của độc nhãn, lập tức bật người, móc ra một miếng thịt cô đã chuẩn bị sẵn, ý đồ lấy lòng lão đại ở trong nhà này. Vậy mà độc nhãn chỉ liếc mắt nhìn, bằng ánh mắt khinh thường rồi xoay người bỏ đi. Tôi bị ghét bỏ rồi sao? Nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng tới đùng đình bỏ đi, thì Ôn Tiêu Hoàng cảm thấy không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Vì sao anh lại có cảm giác bị cái con mèo ngập này coi thường chứ? Nghe thấy tiếng than, Tề Tiểu Khải quay đầu lại, lướt nhìn thấy miếng thịt trên tay anh ta, nghiêm túc mà gật đầu. Bị gắt bỏ là đúng rồi. Buổi chiều độc nhãn mới ăn được thịt bò biết tết cao cấp, đương nhiên miếng thịt trong tay anh ta quá mức tầm thường rồi, chẳng trách độc nhãn lại không thèm ăn. Bị nói như vậy, On Tiêu Hoàng im lặng cất miếng thịt đi, nhớ tới cảnh tượng lúc mơ Tô Lạnh, thì khuôn mặt tao nhã cong cỏi đăm chiêu suy nghĩ, quyết định bắt đầu bằng lời nói khách sáo. Trong Tô Lạnh nhà cậu tích trữ sữa trở ít hơn trước rất nhiều, có phải gần đây ăn uống bình thường rồi sao hả? Cái gì mà bình thường chứ? Mặc dù gần đây thường bị Dĩ Kỳ kéo sang nhà cô ăn cơm, cho nên mua sữa tươi cũng ít đi, nhưng trước đây là không bình thường sao? Khuôn mặt của Tề Tiêu Khải không một chút thay đổi. Anh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Ở công ty của cậu quá nhàn, không có chuyện gì làm sao? Đường Đường là một tổng giám đốc, bây giờ lại còn muốn quằn cả tổ lạnh ở trong nhà của anh nữa, có phải là quá hơ rảnh rỗi rồi hay không? Yên tâm đi, công ty phát triển không ngừng. Cách khả năng đóng cửa còn một khoảng khá xa. Vốn đầu tư của anh chắc chắn không cần phải lo lắng đâu. Khẽ mỉm cười, Ôn Tiểu Hằng xoa bộ nghiêm túc, ai thèm lo lắng chứ? biết rằng anh ta cố ý xuyên tạc câu nói của mình, thì Tề Tiểu Khải liếc nhìn anh ta một cái, nhưng nếu nhắc tới đề tài này thì đúng là anh ta có chuyện muốn nói. "Tiểu Hoàng à, cậu quay về qua công ty điện tử Tiệp Đức chưa?" Chỉ thấy anh vừa hài xong thì Ôn Tiểu Hoàng không nói gì, tật lâu sau lấy ra vẻ mặt không biết nên khóc hay là nên cười mà trả lời. "Ngày qua, công ty này ai là tổng giám đốc vậy? Nhận xét về người đó như thế nào?" Không nhận thấy vẻ mặt khắc thường của bạn tốt, Tê Tiệu Khải tiếp tục hỏi Hiểm thấy từ trước tới giờ Ôn Tiệu Hằng về mặt luôn luôn bình tĩnh Nhớt mắt nhìn anh Giọng nói trầm xuống và hỏi ngược lại Tầm giám đốc tên gọi là Ôn Tiệu Hằng Cậu cảm thấy anh ta như thế nào hả Lần này Người không nói gì lại đổi thành Tê Tiệu Khải Còn ngờ ban ngày anh ta nói Công ty nuôi heo, công ty nát Đúng là thật sự không còn gì để nói nha Tiệu Khải à Xin cậu đừng quá đáng như vậy chứ Vỗ trán một cái Ông Tiệu Hằng ngồi phịch trên ghế salon mà than thở. "Tôi biết cậu không muốn nhúng tay vào chuyện buôn bán của công ty, không quan tâm tới điều đó cũng được, nhưng một nửa cổ phần trong công ty của cậu cậu đó, ít nhất cậu cũng nên nới công ty của mình chứ." Đối với cái người bạn tốt này thì anh thật là không biết nên nói gì, anh chỉ có thể nói, "Mình chính là một chính nhân quân tử, nếu không so với thái độ của người bạn tốt này, anh đã chiếm lấy cổ phần trong công ty, chỉ sợ cái người này cũng không thèm quan tâm, nói chung vĩnh viễn là không bao giờ biết." Anh chỉ giúp một chút tiền ban đầu cho bạn thôi, những thứ khác đâu có liên quan tới anh." Nghĩ thầm ở trong bụng, Tề Tiêu Khải nhếch mép mà giễu cợt. "Mấy năm nay tôi còn tưởng cậu kinh doanh điện tử, không ngờ là nuôi heo." "Nuôi heo?" Tức giận cười trách cứ, Ôn Tiểu Hằng cảm thấy điều anh ta nói chắc chắn là có liên quan tới chuyện buổi sáng, về vậy lập tức nghiêm mặt mà nói. "Nói cho rõ ràng đi. Vì vậy giấy yêu cầu nào đó, Tề Tiêu Khải lạnh lùng kể lại chuyện buổi sáng ở buổi thịt nướng. Cả chuyện Đường Dĩ Kỳ bị quấy rối tất cả đều nói ra. Lại còn có chuyện này sao? Ôn Thiệu Hằng cảm thấy rất là kinh ngạc, có người quấy rối nhân viên nữ trong công ty mà anh lại không biết. "Vì sao tôi phải lừa cậu chứ?" Trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói của Tề Thiệu Khải rất là lạnh. "Tạm lại, cậu muốn xử lý tên theo mật như thế đó thì tùy, nhưng tôi không muốn nhìn thấy Đường Dĩ Kỳ bị quấy rối nữa. Nếu không thì tôi sẽ tìm người phụ trách." Hiển nhiên cái người phụ trách kia dĩ nhiên là nói anh rồi. Khẽ cười gượng, Ôn Tiểu Hằng nghiêm túc gật đầu. "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Đừng nói đây là yêu cầu của bạn tốt, mà vì chính mình nữa, anh tuyệt đối." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net